nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số bảy năm giờ chiều ngày 14 bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đội hình đại đội xuất phát dẫn đầu đại đội là trung đội ba của tôi trung đội chủ công của trận đánh lúc này trung đội tôi mới bổ sung trung đội trưởng mới anh tên là sáu thương quê ở tiền giang tôi không biết anh họ gì còn sáu là cách gọi theo thứ tự kiểu anh hai anh ba ở miền nam không có anh nhất tức anh cả ngoài bắc còn trưởng của nam bộ Cả nam và nữ đều gọi anh hai, chị hai Anh sáu thương, cao, đen và gầy Trông anh nhanh nhẹn và từng trải trong chiến đấu vùng đồng bằng sông nước Anh dẫn trung đội tiềm nhập về hướng đồn Đồn Cua Đinh thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong Nay là tỉnh Đồng Tháp Nói thêm để mọi người hiểu Đánh đồn theo chiến thuật cường tập có hỏa lực hỗ trợ Nghĩa là trước khi bộc phá viên thay nhau mở rào, hỏa lực của ta đánh áp chế đồn. Trận này, tiểu đội 7 được giao nhiệm vụ phá hàng rào. Tùy theo loại hàng rào, để tiểu đội phân công chiến sĩ dùng loại bộc phá, ống, khối, định hướng, cho phù hợp. Tiểu đội 8 làm thê đội dự bị cho việc phá rào. Khi các lớp rào phá xong, tiểu đội tôi, tiểu đội 9... Thọc sâu đánh vào trung tâm chỉ huy thông tin. Qua sa bàn chúng tôi biết đồn này có một đại đội do một tên đại úy làm đồn trưởng. Đồn là chốt tiền tiêu trọng yếu nằm trên hành lang biên giới Việt Nam Campuchia. Đồn có hình tam giác đều, phía ngoài có bảy lớp hàng rào kẽm gai, đơn củi lợn mái nhà bùng nhùng vướng chân. Tiếp theo là hào sâu rộng khoảng hai mét trong cùng là lũy đất cao một bảy mét có nhiều lỗ châu mai hướng ra ba phía cùng tiềm nhập đánh đồn với đơn vị có ba tổ tên lửa vác vai b bảy mươi hai đây là loại vũ khí hiện đại của liên xô mới viện trợ đi được một đoạn đường các anh vác b bảy mươi hai tách khỏi đội hình nhìn quả đạn b bảy mươi hai to bằng chiếc thùng sơn ai cũng thấy phấn chấn cả đại đội bí mật lần lượt bám theo bờ kênh Tân Thanh lòng kênh rộng chừng 10m đường tiềm nhập dân đã bị chính quyền ngụy dồn hết vào ấp chiến lược hai bên bờ kênh lau sậy mọc um tùm cán bộ chiến sĩ cứ men theo bờ kênh nhiều đoạn phải dầm mình dưới nước khổ thân cho mấy bạn vác các loại mìn bộc phá để đánh hàng rào lô cốt đầu cầu khi chúng tôi tiếp cận bờ rào thép gai Địch trong đồn vẫn chưa hề biết Giờ này chắc bọn chúng đang ăn tối Bỗng Ba tiếng nổ ầm Và trong tích tắc Ba quầng lửa bay vào đồn địch Ba quầng sáng bùng lên trước mắt Và sau đó là tiếng nổ liên hồi Tên lửa bắn trúng kho đạn Và kho nhiên liệu Làm cho đồn giặc bốc cháy dữ dội Phía ngoài hàng rào Nơi chúng tôi chuẩn bị xuất kích Thọc sâu đánh bồi Mà không sao ngóc đầu lên được Sức nóng của lửa, mảnh đạn pháo trong đồn bay tung tóe. Cả trung đội, người rầm dưới nước, thoạt nhìn về phía cổng đồn địch, trong màn khói lửa, thấy nhiều người đang chạy tán loạn. Khi đám cháy đã tàn, tiếng nổ đã hết. Cả trung đội lao vào đồn địch, theo đội hình chạy dích dắt. Một cảnh tượng ghê sợ. Người chết, nhà cháy, chiến lũy sập nham nhở, mùi khét lẹt bom đạn với thịt sống làm ai cũng buồn nôn. Bọn tôi chia nhau đi tảo thanh trận địa. Tôi nhanh tay lấy được mấy hộp thịt heo bầm và cá mòi ám đầy khói. Cả đơn vị khẩn trương rút khỏi trận địa, tránh địch bắn pháo hủy đồn. Đơn vị đứng chân ở một ấp chiến lược gần đồn, bắt gặp một số người dân nghe họ kể lại. Khi đồn cháy, trừ những tên địch thương vong, số còn lại thay quần áo lính mặc quần áo thường dân. Vất hết vũ khí chạy thục mạng Tôi chợt nghĩ Trong phương án tác chiến Có thêm một phân đội đón lõng Thì bọn địch khó lòng chạy thoát Sau trận đánh Tiểu đội hỏa lực B72 đi đâu Tôi không rõ Họ là đơn vị hỏa lực con cưng của miền Chắc anh em trở lại Campuchia Để chuẩn bị trận đánh mới Cảm ơn anh em nhiều Nếu không có hỏa lực chi viện Chắc trận này Bọn tôi khó tránh khỏi thương vong khi vào ở trong ấp điều ngạc nhiên đối với cánh lính trẻ chúng tôi là ở đây nhà dân nào cũng treo ảnh tổng thống nguyễn văn thiệu chân dung ông thiệu mặc chiếc áo com lê cổ thắt cà vạt miệng cười với chiếc răng khểnh trông thật bắt mắt cờ ba sọc được dân treo khắp nơi cánh cửa nhà ở mui thuyền cũng được sơn cờ ba sọc lính ta cứ dương lê chọc thẳng vào ảnh ông thiệu sau khi trút giận mang tính con trẻ đó mọi người lại lao vào đào hầm chiến đấu tổ chức cơm nước một số chiến sĩ được phân công quay lại điểm tập kết mang quân tư trang về chiều hôm sau mọi người quây quần bên bữa cơm có thêm chiến lợi phẩm là thịt heo bầm cá mòi hộp chiều tối dân tình lục đục kéo nhau về họ mừng ra mặt vì được gặp bộ đội người bắc và mừng hơn nữa Là đồ đạc trong nhà chẳng mất mát gì. Một số người còn chỉ chỗ để gạo mắm muối và nói, các chú cứ dùng thoải mái. Dân về rồi lại đi, họ đi để tránh xa hòn tên mũi đạn, còn đi đâu thì chúng tôi không biết. Trong những trận chiến đấu mở màn của tiểu đoàn, các đại đội 5, 6, 8 cũng đã nhổ hai đồn, cả cái, cây me, cấp trung đội trên tuyến hành lang biên giới hai ngày tiếp theo khá yên ả ngoại trừ tiếng máy bay về về của trinh sát ov mười bọn tôi nói với nhau máy bay cánh bừa và máy bay el mười chín ngày hôm đó trời nắng gắt thấy anh xấu thương lấy từ trong bồng ra một gói đường to và một gói bột màu vàng anh giải thích đây là bột soda anh múc nước trong chum đổ vào son Rồi cho đường và soda vào khuấy đều Anh gọi mọi người lại cùng uống Thứ nước đường soda thơm ngon giống nước cam vắt ngoài Bắc Mà lần đầu tiên bọn tôi được thưởng thức Tối hôm đó có một việc xảy ra Mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ Tầm 20 giờ có 8 chiếc đèn pha bật sáng Và tiếng máy nổ ầm ầm cứ hướng trận địa tiến vào Lệnh chiến đấu được truyền xuống Mọi người trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Ai cũng nghĩ địch dùng xe tăng tập kích đơn vị. Lạ thay, cứ vào gần trận địa, xe máy lại quay ra. Đơn vị cử trinh sát bám theo, phát hiện không phải xe tăng. Đó là máy cầy của dân đang xạ đất chuẩn bị cho vụ lúa mới. 8 giờ sáng ngày thứ tư, tính từ ngày đánh sập đồn cua đinh, địch bắt đầu đánh vào đội hình của đơn vị mở đầu trận đánh, máy bay trinh sát bắn pháo khói chỉ điểm, hàng loạt pháo bắn cấp tập vào trận địa. vừa ngưng tiếng pháo, máy bay cường kích A ba bảy F một linh năm rội bom bắn dốc két. cả trận địa chìm trong khói lửa. tiếng đạn bom vừa dứt, lính bộ binh tiến vào. qua xác phục, chúng tôi biết bọn này là lính chủ lực. vừa đi, chúng vừa bắn đạn nhọn AR mười lăm. Đạn súng cối cá nhân M79 Lúc này Trận địa đất cát lộn nhổm, Khói đạn bom vương lại Làm hạn chế tầm nhìn Cả đơn vị Đạn đã lên nòng Ngón tay đã đặt vào cỏ súng Mọi người chờ địch đến thật gần Mới nổ súng Ngay loạt đạn đầu tiên Hàng chục tên lính đánh thuê đã nổ mạng Lê Đình Huyền Chiến sĩ liên lạc đại đội Bằng một loạt điểm xạ Tên địch ngã sấp xuống chiếc mũ sắt của hắn văng vào cửa hầm của huyền cuộc chiến kéo dài chừng ba mươi phút bọn địch rút quân từ đó cho đến chiều bom pháo cứ thay nhau trút xuống trận địa lính bộ binh rút ra khỏi tầm đạn nhọn của ta rồi đứng đó hò hét yo yo cho có lệ chập tối chúng rút quân đơn vị cũng chẳng có thời gian kiểm đếm xác giật cũng may cả một ngày mưa bom bão đạn mà đơn vị không có thương vong, anh em trong đại đội nấu vội cơm ăn để còn kịp di chuyển trận địa. tối hôm đó chúng tôi tiếp tục hành quân sâu xuống đồng bằng. gần sáng chúng tôi dừng chân gần một rừng tràm. sau khi bố trí trận địa phòng ngự, chúng tôi thay nhau canh gác, số còn lại chui vào hầm ngủ rồi dậy ăn trưa. tầm hơn năm giờ chiều. Thấy bê trưởng Sáu Thương chọn bốn chiến sĩ đi theo anh ra bìa rừng. Anh hướng dẫn bọn tôi cách dậm cù bắt chuột. Thú thực, tuổi nhỏ ở quê, chuyện đào hang đổ nước bắt chuột đối với trẻ chăn trâu bò là chuyện thường ngày. Anh dẫn đầu tốp lính đi chậm, ấn chân vào cỏ thành một vòng. Đường kính vòng tròn tùy theo địa hình. Vòng tròn được khép nhỏ dần, còn chừng một mét. Mọi người ngồi vây quanh, rẽ cỏ bắt chuột. Các chú chuột đồng béo lẳng được bỏ vào bao. Thật may, hôm đó chúng tôi không những bắt được nhiều chuột mà còn bắt được một con chăn chừng vài chục ký. Khi mọi người hét toáng dùng chân tay đè lên chăn, anh Thương chạy tới, gỡ trên người ra hai chiếc kim băng, găm miệng con chăn, rồi quàng lên vai bảo mọi người ra về. Anh Thương hướng dẫn chúng tôi làm thịt chuột cách nấu. Riêng con chăn, anh bảo, mình sẽ liên hệ với dân ra đồng đổi nhu yếu phẩm. Đêm hành quân, ngày đánh địch. Rồi chuyện con chăn đổi hàng cũng quên đi. Vài tuần sau, thấy bê trưởng có một chiếc radio National 3 băng 3 pin trông rất đẹp. Một đêm tối, đại đội vượt kênh Dương Văn Dương. Nói là kênh nhưng rộng chừng 30 mét. Sâu áng chừng 3 mét Hai bên bờ kênh dân ở liền kề nhau Để đảm bảo an toàn cho đơn vị Du kích tổ chức chốt chặn hai đầu đoạn kênh Và dùng thuyền chở chúng tôi từng tiểu đội đi qua Do luồn lách qua nhiều ấp chiến lược Đồn bốt địch để tránh lòi đuôi Gần sáng chúng tôi ghé vào một rừng tràm Một cánh rừng ẩm thấp lẻ loi giữa cánh đồng Tôi nghĩ thầm Địa hình này khó thủ mà khó gả công Đào công sự nước ngập quá đầu gối Ăn đã có cơm xấy Uống thì có nước trong bình to Nếu gặp địch ở đây họa vô đơn trí Đêm qua khi đi qua ấp chiến lược Tiếng chó sủa râm gian Tiếng cọc cạch của mái trèo va vào thuyền khi vượt kênh Mặt khác dân ở hai bờ kênh Ai là người của ta ai thân địch Yếu tố bí mật chắc không còn Từ sáng sớm Các loại máy bay trinh sát Trả đi sát lại nhiều lần Nó đang dò tìm nơi trú ẩn của đơn vị Tầm 3 giờ chiều Pháo địch bắn xăm khắp rừng tràm Vậy là chúng chưa phát hiện được Chỗ ở của chúng tôi Một số đạn pháo bắn vào trận địa Cây cối đổ tùm lung Sau đợt pháo kích chừng 20 phút Bọn địch dàn quân Dò dẫm tiến vào bìa rừng đơn vị đã có lệnh nếu không lộ trận địa mọi người không được nổ súng mệnh lệnh không được thực hiện địch vào sát hầm buộc mọi người nổ súng tiếng địch trúng đạn kêu thất thanh không biết ai đó hô sung phong rồi tiếng hô sung phong ầm vang cả cánh rừng mọi người bật khỏi công sự lao về phía địch tiếng súng ak bốn mươi bảy nổ đanh giòn tiếng đạn b bốn mươi b bốn mươi ủng oàng tiếng nạn cối nổ tóc oành Bọn địch hò nhau tháo chạy Chiến thuật chống càn kết hợp với xuất kích Mà chúng tôi dày công tập luyện Ở thao trường ngoài Bắc nay mới có dịp thể hiện Xuất kích chừng 400 mét Chúng tôi được lệnh thu quân Cả đại đội không có ai hy sinh Riêng trung đội tôi Có Lưu Quang Trụ và Trần Văn Công Người Hà Nam Ninh Bị thương vào phần mềm ở chân Anh em trong tiểu đội băng bó Và đưa hai bạn về Phần tôi do say máu nên khi về đến công sự mới phát hiện vết đạn nhọn sượt qua đùi trái máu ướt đẫm ống quần tháo cuốn băng tự xử lý vết thương của mình miệng lẩm bẩm còn xa ruột thú thật trận đánh này địch chết bao nhiêu giữa cánh đồng ngập nước không ai đếm được sau đó chúng tôi còn bị thêm mấy trận pháo kích dữ dội hầm ngập nước bí quá tôi úp mặt vào son nấu cơm kéo cả son chui vào hầm tránh mảnh pháo cả đơn vị không bị thương vong thêm cũng không kịp ăn tối ba chân bốn cẳng rút khỏi trận địa hành quân về phía trước điểm đơn vị dừng chân gần một con kênh của huyện Mỹ An tỉnh Kiến Phong nay là tỉnh Đồng Tháp con kênh này cách vùng ấp chiến lược không xa cây ăn quả dọc bờ kênh và trong từng khu vườn xanh tốt mặc dầu phải di rời ra ấp chiến lược nhưng người dân Vẫn qua lại vườn nhà để chăm sóc vườn cây trái Thả lừ bắt cá Các phân đội trong đại đội Được bố trí đội hình bí mật phía sau vườn dân Miệt vườn này có nhiều loại cây ăn quả Xoài, dừa, chuối Có một loài cây quả và lá giống cây roi ngoài Bắc Hạt bằng củ lạc nằm phía rốn quả Vừa đào công sự Chúng tôi vừa hái ăn thử loại quả này Nước trong quả nhiều và chua hơn cả khế Theo kinh nghiệm Quả chua Và thấy vườn dân nào cũng trồng Vậy là chúng tôi mạnh dạn ăn Mãi về sau Chúng tôi mới biết Đó là cây đào lộn hột Điều Loáng thoáng nhìn thấy Dân về thăm vườn bắt cá Lệnh của đơn vị bí mật Không để dân phát hiện Còn dân có biết chúng tôi ở trong vườn họ hay không Thì khó ai dám chắc Từ ngày rời đất Campuchia xuống đồng bằng đã hơn tháng. Đơn vị vừa hành tiến vừa tổ chức đánh ba trận. Cả ba trận đều thắng giòn giã. Đại đội hy sinh một bị thương phải vào viện hai. Tiếng tiểu đoàn hai chúng tôi nổi như cồn. Tư lệnh quân khu tám. Nay quân khu tám và chín nhập lại thành quân khu chín. Điện khen liên tục. Bản thân tôi. Trận nào cũng được trung đoàn 320 tặng giấy khen. Không ai ngờ rằng khúc dạo đầu êm ả cũng qua nhanh. Chiến dịch tiến công nổi dậy toàn miền Nam, chiến dịch Nguyễn Huệ đã qua 2 tháng. Thời điểm này, mặt trận Tây Nguyên, miền Đông, đặc biệt là Quảng Trị đang rực lửa. Ở chiến trường Đồng bằng Nam Bộ, hòa lực của ta, pháo mặt đất, pháo phòng không, không có. Bom pháo đối phương dư thừa. Nếu quân ta giàn trận đánh theo quy ước thì thương vong nhiều là đương nhiên. Vậy mà đơn vị tôi vẫn giàn trận công khai đối chọi với bom pháo. Tôi ấm ức nghĩ các thủ trưởng theo nhiệm vụ chính trị không tiếc xương máu. Quân lệnh như Sơn nhưng bản thân tôi và có thể cả đơn vị vào trận mang theo cả nỗi niềm băn khoăn. Sau này mới biết, đây là những trận đánh để tạo sức ép ở Hội nghị Paris và chia lửa, chia sương máu cho các đồng đội ở miền Đông, đặc biệt là Quảng Trị. Giữa đêm, chúng tôi tiếp cận một ấp chiến lược. Theo dân địa phương cho biết, từ trận địa đến trung tâm huyện Mỹ An chỉ có 800 mét. Đại đội dựa theo địa hình thực tế, bố trí trận địa ba cảnh của hình chữ Nhật. Mỗi phân đội chốt chặn một cảnh. Riêng cảnh ở hướng cánh đồng được tăng cường hai tiểu đội hỏa lực B41 và cối 60 để đón đánh quân đổ bộ đường không và các loại xe thiết giáp. Tiểu đội của tôi được bố trí ở điểm tiền tiêu trên mặt bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, vừa đánh tàu chiến vừa đánh bộ binh dọc theo trục lộ. Đất đào công sự quá cứng, loay hoay mãi mà hầm cứ nông chuệt. Tôi mạnh dạn vào nhà dân mượn sẻng. Nói đến sẻng rồi ven mà dân vẫn không hiểu. Tôi cầm chiếc sẻng vào, nhìn gương mặt bối rối hình như lần đầu họ gặp Việt Cộng. Mà lại Việt Cộng bất kỳ, họ buông lời. Chui cha, ở đây, qua gọi là cái giá, cũng có địa phương gọi là cái vá. Qua, người lớn tuổi dùng chữ qua thay cho chữ anh. Đúng là ngôn ngữ vùng miền cũng là rào cản khi tiếp xúc. Khi anh em đào công sự Dân chúng hẻ nhau đi sơ tán Trẻ già trai gái Người xe đạp người xe máy Có nhà còn chất đồ lên những chiếc máy cày Chạy về hướng thị trấn Căn hầm chữ Z Hai phần chìm một phần nổi Của tôi và Tám khá vững chắc Tám xạ thủ B40 Tôi phân công ở cửa sau Làm xong công sự Tôi nhẹ nhàng thả mình xuống dòng kênh Tắm giặt quần áo Cắt cử người gác Rồi mắc màn tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ vừa ngon, tôi trở mình, gác chân lên một vật vừa giáp vừa nóng. Mở mắt, thấy một chú lợn khoảng 30 cân, đang ủn ỉn trong màn. Tôi không sợ, nhưng quá bất ngờ. Sau này tìm hiểu mới hay, do mũi đồng bằng nhiều, dân tình nuôi lợn thường tận dụng màn cũ, quây xung quanh chuồng lợn. Vì vậy, lợn có thói quen ngủ trong màn. Một ý nghĩ vui vui, ngổ ngộ, thoáng qua trong đầu. Tôi tháo màn, bỏ vào bồng, ôm súng, dựa góc dừa ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, nhìn vào nhà dân, thấy vắng tanh. Thất thoáng trên đường, đã thấy bọn trẻ cắp sách tới trường. Tôi đoán số học sinh này của các ấp lân cận. Đám học sinh ngơ ngác khi gặp những thanh niên quần áo tô châu lạ hoắc. Trong tiểu đội không ai bảo ai. Nhưng khi biết là vào ấp thì đứa nào cũng ăn mặc gọn gàng tươm tất. Chỉ khác là quân phục vải tô châu Trung Quốc rất lạ mắt với dân đồng bằng. Nhìn những trai thanh gái lịch nam áo trắng quần xanh nữ áo dày trắng thướt tha khuôn mặt tươi cười thiếu nữ tuổi cập kê má hồng môi đỏ tôi như muốn rục các em đi nhanh lên khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mắt vẫn dõi theo như muốn níu kéo giờ này các bạn của mình ở trường phan đình phùng đã vượt qua cầu vải xã thạch đài cầu bia xã thạch xuân để kịp vào lán ông khoa ông chợ cố nhâm nhìn y phục của học sinh vùng này tôi không khỏi chạnh lòng cho học sinh ở hậu phương quần tối màu áo màu xanh viết tới đây Tôi lại bồi hồi nhớ về ngôi trường cấp 3 Phan Đình Phùng, ngôi trường năm nay đã chuẩn bị bước sang tuổi 80. Gần 3 năm học ở trường đã để lại cho tôi bao kỷ niệm vui buồn. Nhớ thầy Hiều, thầy Tú Nghệ, thầy Thắng, dạy Văn. Nhớ thầy Thanh, thầy Thiếp, cô Hoài, dạy Toán. Nhớ thầy Đệ, dạy Hóa, nhớ anh Phồn, bảo vệ kiêm đánh trống. Lúc nào cũng thích học sinh gọi thầy, đặc biệt nhớ thầy Đỗ Xuân Vượng, hiệu trưởng. Thầy có bước chân thầm thọt, giọng nói vang và ánh mắt sắc lẹo. Thỉnh thoảng xuống dạy lớp môn vật lý. Nhóm nào trong lớp mất trật tự, thầy nhìn vào là im bặt. Thời kỳ đó khóa tôi 1968-1971 có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp D là lớp toán đặc biệt của tỉnh. Còn bốn lớp thường khác được chọn theo sức học. A. Toán B. Văn Tôi được phân học lớp A. Lớp tôi ngoài việc học toán khá hơn thì các môn thể thao đều nổi trội. Thi đấu bóng đá toàn trường lớp A tôi lúc nào cũng xếp nhất. Thậm chí lớp A của tôi đá với đội trưởng toàn trường. Có các thầy tham gia vẫn giữ được tỷ số hòa ngoài việc học chúng tôi còn phải vào xưởng cưa cẩm vịnh cẩm xuyên vác gỗ về làm trường đi quốc cỏ thuê cho lâm trường ở đập bún vào rừng chặt củi về bán cho xí nghiệp dược để gây quỹ hơn nửa thế kỷ đã qua mà tôi không quên được chuyện nguyễn trọng thủy hiện đang ở thành phố hồ chí minh dùng chiếc xe đạp cà tàng gãy khung ngang lấy che, nẹp lại chở tôi tới trường vì vụ việc này mà chúng tôi bị thầy chủ nhiệm gọi lên nhắc nhở để tri ân bà con xã thạch xuân giúp đỡ trường trong những năm sơ tán năm hai nghìn bảy học sinh khóa một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi có sự góp sức của khóa một nghìn chín trăm sáu mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã quyên góp được gần hai trăm triệu đồng giúp nâng cấp hai nhà văn hóa thôn tân thanh Tân Hương, nửa thế kỷ đã qua, vậy mà những lần tổ chức hội khóa, các bạn trong Nam ngoài Bắc tề tựu về trường khá đông đủ. Theo số liệu thống kê, khóa học của tôi có 230 bạn. Trong đó có 180 bạn là kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, công an. Điều mà nhiều người ngậm ngùi thương tiếc, Là có 17 bạn đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Và 5 bạn đã rời xa cõi tạm. Bây giờ trở về thăm trường Ngôi trường tọa lạc trên trục đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh Tôi cảm giác mình mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng mà không sao tìm lại được Bước nhanh qua con đường Vào nhà dân trả lại cái giá cho chủ Tôi lấy đầy bi đông nước mưa Trên kệ có nhiều sách, tôi vớ luôn mấy cuốn truyện nghĩ bụng mượn tạm, đọc xong sẽ trả lại. Một ý nghĩ thật thơ dại. Đoán chắc hôm nay địch và ta sẽ có fan sống mái. Chúng tôi rục nhau ăn cơm sấy, chuẩn bị vũ khí tìm địa hình thích hợp để quan sát. Đúng 8 giờ, hướng trung đội 3 của tôi đã thấy địch xuất hiện. Qua hai trận đánh chống càn, chúng tôi đã rút được kinh nghiệm. Địch vào gần dễ tiêu diệt hơn. Mặt khác, bom pháo địch ít đánh vào những nơi mà có giặc thương vong. Bọn chúng cứ tiến vào lùi ra, mặc xác nó. Bọn mày có ngon thì xông vào. Trận địa phía cánh đồng đã nghe ầm ỉ tiếng xe lội nước M113. Trên trời, máy bay HU-1A đang trao lượn tìm bãi đổ quân phía dưới kênh nguyễn văn tiếp xa xa đã xuất hiện tàu chiến cùng một lúc địch dùng lính của năm binh chủng bộ binh pháo binh tăng thiết sát thủy quân không quân chúng định dùng xung lực kết hợp với hỏa lực vây chặt và ăn gỏi cả đại đội tôi với cách dàn đội hình kiểu này tôi đoán chắc là của lính sư bảy hoặc sư chín vùng bốn chiến thuật Vùng 4 là tên gọi thay cho quân khu Sau gần 2 giờ chuẩn bị Địch bắt đầu khai hỏa Mở đầu là hàng ngàn quả đạn pháo Bắn vào trận địa Tiếp đến là các loại máy bay trực thăng Cá nóc, cá lẹp Bắn hỏa tiễn, đại liên cày sới trận địa Xoài mít, mãng cầu, chuối Bị băm nát Máy bay trinh sát Bắt đầu bắn khói chỉ điểm mục tiêu máy bay a ba mươi bảy dội bom trận địa gần nhà dân chúng không ném bom phá bom sát thương mà toàn bom cháy nói chính xác là bom phốt pho bom nổ ra tung bọt trắng xóa như bọt sập phòng bọt tới đâu cháy tới đó nó cháy dai dẳng âm ỉ cháy đến tận gốc cây tận xương tủy vết bỏng băng kín rồi mà khói vẫn xì ra người nhanh ý vớt bùn đắp kín vết thương Mới hết cháy. Hết đợt bom đạn, lính địch cứ tiến vào rồi lại lùi ra. Cả trận địa của ta vẫn im bặt tiếng súng. Quân Queen Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.